Sở tịch khe khẽ cười, dập thì dập. Kha dĩ thăng từ khi còn nắm quyền đã có thói quen mỗi năm đều triệu tập vài bằng hiểu làm ăn ở Đông Nam Á cùng nhau họp mặt. Mới đầu chỉ là ăn bữa cơm uống chén rượu, làm quen nhau, sau đó dần dần biến thành sự kiện hàng năm. Cái năm sở tịch du học từ Anh Quốc trở về, Kha dĩ thăng đặc biệt tổ chức cho riêng y một bữa linh đình. Ngay cả thống đốc cảng cũng tự mình đến chúc mừng, từ đó ai ai cũng đều quen lấy tiệc tùng để khoe khoang. Chỉnh ra vài năm nay phất lên cực nhanh, nhưng Chỉnh Bình chưa từng đến Hong Kong, càng chưa từng tham gia lễ tiệc do kha dĩ thăng tổ chức. Năm ngoái cũng có đi một chuyến, kết quả thất bại thảm hại, thiệt hại duy nhất là cướp mất lão đại đứng đầu thị trường nhà người ta về làm áp chạy phu nhân. Sở tí hai ngày nay lửa giận ngút trời đến mức cổ họng bỏng rát như bị mài, cả ngày nằm nhà đến nước cũng không uống, trong lòng tâm tâm niệm niệm làm thế nào trả thù cho Chỉnh Bình sống không được chết không xong. Y cứ như vậy người khác cũng không dám dây vào Nhưng Kha Dĩ Thăng lại nhất quyết làm cho ra nhẽ Vị thúc phụ đỉnh đỉnh đại danh nắm trong tay 10% thị phần sở ra Chẳng có lý do gì lại để đứa cháu trên danh nghĩa mình yêu thương nhất chịu nhiều oán giận Kha Dĩ Thăng hỏi y con muốn ta làm gì Giết chết trịnh bình Thiên đao vạn quả Hay là cứ thế lăng trí cho con hả giận Sở tịch gập sách Ngón tay chậm rãi bút ve lên tấm bìa sách ra dê rát vàng Thật lâu sau mới cười lạnh một tiếng đáp, ngài đừng làm gì hết. Kha dĩ thăng cảm thấy khó hiểu, con thấy vẫn chưa đủ báo thù. Cũng không phải, sở tịch đáp, tôi còn phải yêu thương hắn cho đủ đã. Tôi đến sở tịch không buồn giữ khách mời cơm, y cùng Kim Thạch tiễn Kha dĩ thăng, đồng xa ở trong biệt thự trong người hầu kê bàn ghế. Xe của Kha dĩ thăng vừa đi, sở tịch định ngoái lại nói gì đó, đột nhiên Kim Thạch quay đầu ấn mạnh sở tịch xuống, cậu sở đừng nhúc nhích. Khi đó sắp trời đã tối đen, sở tịch chỉ thấy mình bị ngã nhào xuống đất, vài vệ sĩ chạy tán loạn, đều tản ra chắn xung quanh. Chỉ vài giây đồng hồ sau kính thủy tinh từ phía căn biệt thự loảng soảng một tiếng, sở tịch trong nghề súng ống đã lâu, vừa nghe đã biết viên đạn kia cực xịt, giá thành làm ra còn cao khủng khiếp. Kim thạch che trước người y, nghe tiếng súng nổ lập tức dặn dò bên tai sở tịch, cậu sở đứng yên, tiếp đó vọt lên mấy bước. Một bên nấp tại phòng canh gác dưới cổng chính một bên dương súng ngắm thẳng vào phía góc chéo biệt thự. Trong trước mắt một tiếng đoàng vang lên, chỉ thấy có ánh sáng trợt lué. Tiếp đó một bóng người từ góc nhỏ trên mái nhà ngã nhào xuống. Toàn bộ sự việc phát sinh không đến một phút đồng hồ. Đám người sở tỉ vội vã chạy đến nơi chỉ thấy đồng xa kinh hồn bạt vế ngồi trên ghế sơ lan phòng khách biệt thự. Viên đạn của sát thủ từ mái nhà trong khu vườn sát cạnh bắn ra, vốn là nhắm ngay đầu cô. Nhưng đồng xa bỗng thấy bàn ăn sắp xếp chưa ổn. Cúi đầu xuống, viên đạn xuyên qua lớp thủy tinh bút qua lưng cố. Cạch một tiếng đâm xuống sàn nhà, lưu lại một lỗ sâu hoám. Lực đầu đạn súng bắn tỉa quân dụng không thể nào đem súng tự vệ thông thường ra so được. Vết nước trên sàn kéo dài vài mét. Sắc mặt sở tịch âm tình bất định. Kim Thạch thấp giọng nói, cậu sở, người đưa tới rồi. Xử lý sao đây? Sở tịch ngoái đầu nhìn. Tay sát thủ kia thực vẫn còn trẻ, xem ra còn chưa nổi mười mấy hai mươi tuổi, tướng Mạo còn ôn tồn nhã nhặn. Phát súng của Kim Thạch cố tình vào chỗ hiểm, dù sao cũng là sát thủ tên tuổi lâu năm, dùng súng cực chuẩn, một viên đạn xuyên qua cánh tay, lập tức bị vệ sĩ xông tới bắt được. Gã thanh niên xem chừng rất sợ, tuy rằng ngoài mặt cứng rắn, toàn thân đã rét run. Sở tịch ngồi sổm xuống, nhẹ nhàng hỏi, ai sai cậu tới? Người kia lập cả lập cập không nói câu nào Sở tịch lại hỏi Trịnh Bình Đúng không Người kia bị nhìn chằm chằm một lúc Thật sự chịu không nổi nữa rồi Đành phải khai ra Giọng nói run dày đáp Đúng Đúng Là bạn của trịnh tiên sinh nói không được làm bị thương ai Chỉ Chỉ giết cô gái tên Đồng Sa thôi Sở tịch nghĩ ngợi hỏi Bạn của trịnh tiên sinh Họ lưu đúng không Lưu triệt Người kia gật đầu như băng tỏi Sở tịch thấy hắn nhận tội nhanh như vậy, lập tức mất hứng, quay đầu hỏi Kim Thạch, trước giờ sát thủ bị tóm thì xử ra làm sao? Kim Thạch đang quanh quẩn bên cạnh người đẹp đồng xa, vừa đi vừa xoa cằm chật chật vài tiếng, nghe sở tịch hỏi mới lật đật cười nói, Sử, xử cái gì? Còn sự thế nào được nữa? Người ta một tay đưa tiền một tay dao mạng, không để lộ tên khách hàng là đạo đức nghề nghiệp, ai như cái đám hậu bối ngày nay, đúng là... Sở Tịch nghe thế phủi phủi tay đứng dậy, từ trên nhìn xuống gã thanh niên hất hất cằm, ra lệnh, "Kim Thạch, tên này tặng anh." Kim Thạch đang chuẩn bị tranh thủ ăn đậu hũ người đẹp, vừa nghe thấy lập tức phát cuồng lên, mắt trợn mồm há nhìn Sở Tịch, thần thái tự nhiên đi qua kéo ghế ngồi ăn cơm. Tính tình cậu Sở lúc giờ lúc hay, khi tốt tính thì hay cười lạnh, khi xấu tính thì chẳng ai biết đang nói thật hay đùa. Kim Thạch sững sốt hồi lâu, lắp ba lắp bắp hỏi, "Ngài Ngày nói thật hử Sở tịch đang nhai miếng xa lướt cà chua Vừa nghe vứt bay chiếc đũa hỏi Anh có ý kiến Tiếng đũa rơi cực kỳ vang Trong sảnh lớn ai ai cũng cấm khẩu không dám nói lời nào Ngay đến đồng xa ngồi bên cạnh y cũng sứng sờ Muốn nói lại nuốt vào Liều mạng nháy mắt với Kim Thạch Kim Thạch gào thét trong lòng cậu chú ơi cậu bị làm sao á Cậu bây giờ không phải tính lãnh đạm mà là tính biến thái nha Kết quả oán thầm nửa ngày Nghĩ đến tiền lương, đành ngậm đắng nuốt cay. Xong xuôi giữ lại mạng người này cho tôi. Sở tịch thong thả ung dung cầm lấy đũa. Người hầu nhanh chóng đổi một đôi đôi y cũng không bận tâm. Tự mình ngắp một miếng rau, vừa ăn vừa nói. Đợi mấy hôm nữa lưu triệt đến. Tôi đích thân trả người cho anh ta. Tôi còn phải hỏi anh ta một câu. Đang yên đang lành lại tấn công vị hôn thê của tôi là thế nào? Kết quả là sau khi đại sảnh yên tĩnh một vài giây thì vang lên tiếng đũa rơi. Lần này là đồng sa buông tay đánh rước, cây đũa vũ môn khảm bạc rơi xuống mặt bàn lăn một vòng, nhất thời ai cũng không dám nói, chỉ thấy lanh canh một tiếng, sau đó không hề có tiếng động. Truy cập trang web, chuyệnaudio.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. chương 37 ngày đặt chân tới Hong Kong, lưu triệt phát điên, hắn vừa mò vào cửa khăn ra, sở tỉnh đã đích thân đứng chào đón tại cửa. Vừa thấy hắn xuống xe là lập tức tay bắt mặt mừng Lưu triệt thấy đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp kia Bỗng chốc lên cơn đau tim Muốn vùng vậy cũng đành chịu thua Nụ cười trên mặt sở tịch từ bi vô hạn Lực trên tay lại mạnh đến kinh người Ôm chặt lấy cánh tay Lưu triệt mà nói Chẳng phải chú em nhà họ Lưu đây sao Người ta nhớ cậu muốn chết mà Lưu triệt lắp bắp Không không cờ hôn ngờ Cậu sợ hai chúng ta không Không quen Sở tịch khoác vai hắn lôi vào cửa, vừa đi vừa thân mật ôm lấy hắn, anh em một nhà mà nói không quen cái gì, hai anh em mình với nhau mà chẳng bỏ chú em nhớ nhung, đồng xa cũng nhớ cậu hoài, may mà có tôi ngăn chứ không cô ấy đòi đi gặp cậu không biết chừng, cậu xem cả ngày bận rộn chuẩn bị cho lễ đính hôn mà cô ấy ngày nào cũng nhắc đến cậu, còn đòi hôm nào đến thăm hỏi cả họ hàng hang hốc nhà cậu cơ, lưu triệt lập tức hóa điên luôn. Bên trong đại môn là bữa tiệc rượu ngoài trời. Kha dĩ thăng bố trí tiệc lưu động 3 ngày 3 đêm cho cả thuộc hạ của khách. Phô trương như vậy ở Hong Kong cũng chẳng mấy khi thấy. Vào cửa là một làn gió thơm ủ tới. Chỉ thấy toàn Tây Trang dày ra. Ăn uống linh đình. Tiếng cười lanh lành của chị em phụ nữ vang vọng khắp nơi. Lưu triệt cũng không biết mình được mời hay bị ép. Chỉ thấy đầu óc choáng váng như say xe. hận không thể quỳ dạp xuống dập đầu nhận tội. Cậu sở ơi, tôi sai rồi, tôi sai rồi, thực ra tôi đi nhầm đường đó, tôi không có tới dự tiện, kha ra đâu tôi là tôi qua nhà bên kia mua nước mắm mà. Đúng lúc Kim Thạch đang tiếp chuyện khách khứa cùng đám người đẹp, sở tịch nửa ôm nửa kéo Lưu Triệt đi qua bên cạnh hắn, đầu không ngoảnh lại ném cho một câu, người đâu? Kim Thạch nhảy dựng lên, có, thưa sếp, người đâu? Sở tịch hỏi, khách quý nhà Lưu Tiên Sinh đâu? Lưu Triệt vừa nghe đã vã hết mồ hôi. Đen đuổi bị sở tịch uy hiếp đi vào cổng lớn biệt thự, rẽ vào một phòng tiếp khách. Sở tịch tự mình ấn hắn ngồi xuống sofa, tự mình rót trà cho hắn, lại tự mình tiện tay đóng cửa, cười dạng dỡ nhìn Lưu Triệt hỏi, cậu run cái gì? Trời lạnh không quen hử, tôi bảo bọn họ bật máy sưởi nhé. Lưu Triệt lắp bắp, không không không không không cần, tôi tôi tôi tôi tôi về là được, tôi nghĩ rồi. Hai người chúng ta ở riêng trong căn phòng thế này không không không không không ổn. Sở tịch dịu dàng ấn gã xuống, có sao đâu có sao đâu, cậu run cái gì, chẳng nhẹ cậu sỡ tôi. Lưu triệt vừa định nói gì lại câm miệng, ánh mắt sở tịch chằm chằm nhìn hắn, chầm chậm, chầm chậm tới gần. Mắt sở tịch bình thường rất đẹp, lông mi dài thượt, đuôi mắt cong lên. Khi y nhìn lưu triệt, lưu triệt thậm chí bỗng chốc thấy được hình ảnh chính mình trong đáy mắt. Vài giây đồng hồ ngắn ngủi lâu như vài thế kỷ trôi qua, thời gian lơ đến ngừng trệ, cả thế giới đều yên tĩnh, tiếng tim đập thình thịt cùng tiếng hít thở không che giấu nặng để đến đinh tai nhức óc Sở tịch nhìn thẳng vào mặt lưu triệt, mũi chạm mũi, đoạn vươn tay, khẽ khẳng xoa lên vệt nước trên sườn mặt lưu triệt. Nè, chỗ này có vết nước trà, lưu triệt mềm nhũn ngã nhào trên ghế sofa. Sở tịch đứng lên nét mặt bình thản ra lệnh, kim thạch mang người vào. Cửa bị đẩy ra, Kim Thạch lôi gã sát thủ bị tóm hôm nọ quăng lên thảm. Lưu Triệt rốt cuộc cũng không cố ra vẻ người lịch sự, mới liếc nhìn đã nghẹn học, muốn nôn cũng chẳng nôn được. Sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi quay đầu lại hỏi, cậu sở thế này là làm gì? Chẳng làm gì cả, sở tịch thong thả phẩy tay, lướt qua bên người Lưu Triệt. Tôi quyết định đính hôn, ngày lành không thể vương mùi máu, người này trả cho cậu, nhớ xác nhận. Buổi họp mặt thời hạn 3 ngày, Trịnh Bình ngày thứ 2 mới mò tới. Vừa đặt chân lên đất Hong Kong đã nhận được điện thoại của Lưu Triệt. Nè Trịnh Bình, nhanh chân lên. Cậu sở nhà anh thay lòng đổi dạ rồi. Trịnh Bình dãy nảy, ai? Đồng xa à? Lưu Triệt đáp, cậu ta nói là đồng xa. Nhưng tôi thấy còn có cả Kim Thạch. Hụ, hồ, hồi ở Đại Lục sao anh không xử đẹp hắn luôn? Thả hồ về rừng, đúng là thả hồ về rừng. Trịnh Bình thấy không ổn, tình địch xuất hiện, vừa xuất hiện đã có tận hai đứa. Hán ở Hong Kong có một khu bất động sản, lúc này quay về uống miếng nước cũng không xong, lập tức gọi người phát thiệp mời sở tịch. Sở tịch trước giờ chẳng quan tâm người khác, lần này bỗng dưng vui vẻ đến, lúc từ trên xe bước xuống còn ôm vai đồng xa, một tay xoa bóp huyệt thái dương, ra chiều mệt mỏi lắm. Trịnh Bình mòn con mắt đứng ngóng y ở trước cửa, vừa thấy y bộ dáng mềm nhũn thế kia. Định nói gì cũng quên mất, đến chân tay cũng chẳng biết để chỗ nào. Đường đường là đại nhân vật nắm giữ một phương, giờ phút này chẳng khác nào học sinh tiểu học. Lưu triệt lẽo đẻo theo trịnh bình trên đường đi, lúc này bám sau trịnh bình nhìn hết tất thảy, thầm nghị xong rồi, trận còn chưa đánh, khi thế đã thua tơi bời. Sở tỉnh chậm rãi ung dung cởi áo khoác đưa cho đồng xa, đồng xa lại đưa cho thuộc hạ cất kỹ, đoạn bưng lên chén trà men xanh trấn cảnh đức. Yêu nhá thổi đi mấy cọng trà nổi lên, uống một hơi, không buồn ngẩn đầu lên hỏi, chị tiên sinh tìm tôi có việc. Chị Bình vừa nghe giọng nói ngày nhớ đêm mong vang bên tai mình, nhất thời thớ thịt toàn thân trên dưới lập tức căng thẳng. Nếu có chuyên gia đến xét nghiệm nói không chừng ơ, ghenerlin đều tiết ra quá liều. Âm thanh nói chuyện của hắn không ra hơi, cũng chẳng có chuyện gì to tát, mới nghe nói em sắp đính hôn. Sở tịch lãnh đảng nói, ừ... Kết quả trước mắt bàn dân thiên hạ vệ sĩ của hai bên đang đứng giàn hàng. Trịnh Bình xứng sở đến mức nói không nên lời. Sắc mặt hết đen lại xanh. Nửa ngày mới nghẹn ngào một câu. Chúc, chúc mừng. Cảm ơn. Còn việc gì không? Hết, hết rồi. Sở tịch cũng đặt ngay chén xuống. Đứng lên lạnh nhạt nói. Vậy chúng tôi xin phép. Lưu triệt âm thầm dậm chân. nhịn không nổi một bên ra sức béo trịnh Bình một bên cất giọng nhắc nhở. Cậu sở dừng bước. Sở Tịch dừng lại thật, quay đầu nhìn Lưu Triệt, cứ như vậy nhìn hắn mấy giây, bỗng nhiên cười một cái, trong nháy mắt tim hồng bắn khắp nơi, ai ui, Lưu tiên sinh. Lưu Triệt đạp đạp đạp lùi lại ba bước. Sở Tịch nhanh chân xông tới kéo tay Lưu Triệt, Lưu tiên sinh dạo này khỏe chớ? Lưu Triệt dưới ánh mắt tóe ra lửa của Trịnh Bình thấp tha thấp thỏm đáp, "Tôi tôi tôi tôi tôi tôi." tôi, tôi. Cậu, "Cậu cậu cậu cậu cậu cậu." Từ hôm nọ chia tay, giờ mới gặp Lưu tiên sinh, tôi cứ nhớ cậu mãi, mà khổ cái đường xá bất tiện, mãi chẳng đi được. Thật không ngờ hôm nay lại gặp Lưu tiên sinh ở đây, ngài vẫn phong trần tuấn lãng khuynh đảo chúng sinh quá đi thôi. Lưu Triệt liều mạng kéo tay mình về, cậu sợ chúng ta được rồi mà, được rồi, cậu bỏ ra, bỏ ra. Sở Tịch nghiêm túc chân thành kéo hắn sóng vai ngồi xuống sofa, ôm lấy vai Lưu Triệt hỏi, cậu sợ tôi? Lưu Triệt lắc đầu như điên. Vậy sao cứ trốn tránh tôi? Lưu triệt đáp, bởi vì sau đó mới phản ứng lại, ra sức phủ nhận, tôi đâu có tránh cậu sở. Sở tịch thở dài, vẻ mặt buồn thối ruột, thế nào mà mới có mấy ngày cậu lại đối với tôi xa lạ như vậy? Chẳng lẽ trong mắt cậu tôi lại là, thôi vậy, cậu không muốn thấy tôi, tôi về là được. Lần này Lưu triệt không những không gọi ý dừng bước. Trái lại trong tâm còn điên cuồng gào thét Mau biến đi đi đi đi đi đi Ông đây vui tiễn ngươi nè nè nè nè nè nè Cậu mong ngươi coi ta như không tồn tại đi Mà mà mà mà mà mà sở tịch Vì vậy cùng đồng xa và một toán thuộc hạ Vô cùng ưu nhã vô cùng cao quý Vô cùng khí thế nghiêm trang đi ra cửa Đại môn vừa mở Sở tịch quay ngoát đầu lại Hướng về lưu triệt ngập ngừng muốn nói vài giây Vứt lại một câu Nhưng mà tôi vẫn sẽ nhớ cậu lắm đấy Lưu triệt ngay tức khắc bị gió độc thổi qua Xúc động đến đập đầu vào tường Trịnh Bình thì không đập tường Trịnh Bình lập tức nổi khùng luôn Sở Tịch vừa lên xe đã nhắm mắt dưỡng thần Y say xe Lúc lên xe không ai dám quấy dậy oai Lái xe phía trước nhìn đã lâu cuối cùng nhịn không nổi Thấp giọng nói với Đồng Sa Cô Đồng Xe chỉnh ra phía sau đuổi theo chúng ta Đồng Sa nhìn nhìn sở tịch Sở tịch chắc chắn đã nghe ra Nhưng y không hề có chút phản ứng, đồng xa rốt cuộc theo y đã lâu như vậy, khả năng nhìn mặt đoán ý có thừa. Cô nghĩ ngợi rồi nói với lái xe, anh đi tiếp đi, mặc kể xe chỉnh ra. Ai mà biết lúc này chỉnh bình đã bị chọc tức phát điên, lái xe lấn làn đường cùng với xe sở tịch đi song song, còn không ngừng cố ý quyệt vào cửa xe oai lái xe sở ra mồ hôi đầm đìa tránh nửa ngày cũng không xong, chỉ nghe tiếng lớp mà cửa xe kêu lên ken kết. Sở tịch đột nhiên mở chừng mắt ra lệnh, dừng xe, y chỉnh trăng lại cổ tay áo thong thả bước xuống xe, không buồn đem theo thủ hạ, phất phất tay với đồng xa nói, mấy người quay về trước đi, đừng đợi tôi. Đồng xa lo lắng hỏi, ngài cần mấy người theo không? Sở tịch khe khẽ cười rộ, đi tán chuyện yêu đương người khác theo làm gì? Chiếc xe kia của chỉnh ra cũng đột ngột bẻ lái quay đầu, vòng rẽ hình chữ U phải chờ nửa ngày, chỉnh bình đợi không nổi. Đạp phát cửa xe lội ngược dòng trước làn xe chạy Thời khắc đó toàn bộ âm thanh gì cũng không có Tiếng còi xe nối tiếp nhau Tiếng chửi rủa Tiếng động cơ ô tô đều dần dần tĩnh lặng Chỉ có tiếng gió rít bên tai Tiếng thở dốc cùng tiếng bước chân mình hỗn loạn Chỉ e chậm một bước chân Người đang đợi mình ở phía kia sẽ không còn nữa Chỉ bình hộp tốc dừng bước trước mặt sở tịch Ôm trọn lấy bờ vai y Hồn hà hồn hền rõ lâu Vất vất vả vả với thốt ra một câu không được kết hôn. Sở Tịch bình thản mỉm cười, vì lẽ gì? Vì anh yêu em, Trịnh Bình ngẩng đầu lên, siết chặt bàn tay trên vai Sở Tịch, dùng lực mạnh đến nỗi nát những khớp xương mảnh khảnh dưới lòng bàn tay, anh yêu em, không đời nào anh mắt nhìn em cùng người đàn bà khác kết hôn. Nếu em muốn có người cùng chung sống, không vấn đề, cứ tìm anh. Sở Tịch thật lâu cũng không nói gì, cứ như vậy cười như có như không nhìn Trịnh Bình. Có lẽ đang cân nhắc điều gì? Trịnh Bình thậm chí còn có thể nhìn thấy dây thần kinh trong não y đang nhanh chóng hoạt động. Cán cân có hai đĩa hai bên, một bên là chính mình, một bên là đồng xa, một bên là cái gai không đổi trời chung, bên kia là người đẹp kiều Diễm trung thành tuyệt đối. Trịnh Bình tuyệt vọng nhận ra mình một chút khả năng cạnh tranh cũng không có, lúc trước là ai bốc đồng chủ động thả y đi. Đã yêu thì càng phải tóm chặt trong tay không cho kẻ khác nhân cơ hội chen vào mới phải. Đang lúc Trịnh Bình đau khổ đến mức âm mưu bắt cóc sở tịch thêm lần nữa, sở tịch mới chậm rãi lên tiếng, khe khẽ thở dài, anh yêu tôi. Y xoa cầm, lãnh đảng hỏi, anh nói anh yêu tôi. Vậy anh đưa ra chứng cứ chứng minh nó đi. Truy cập trang web chuyệnaudio.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương này dài thí mồm. Toàn là sở ra lưu ra bị khìn truy cập trang web chuyện audio mới.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới chương 38 Trịnh Bình cứ đứng được mặt giữa đường cái hai tay còn bám trên vai sở tịch cúi đầu thở ổnn hển hồi lâu nhướng mắt lên cười em muốn anh chứng minh thế nào gương mặt hắn vẫn đầm đềa mồ hôi vài giọt còn chảy theo mai tóc xuống sườn mặt nhưng nét mặt khẽ tươi cười tràn ngập dịu dàng thỏa mãn cùng ti tỉ thứ khác Giống như đang có xúc cảm hạnh phúc vô cùng. Sở tịch đột nhiên có cảm giác chướng mắt sau đó. trầm mặt hồi lâu rồi lạnh lùng đáp. Thôi được, anh thật có lòng cũng khỏi cần chứng minh. Tôi đói, đi chỗ nào ăn. Chịnh Bình há hốc mồm sừng sốt nửa ngày. Sở tịch quay đầu định đi. Chịnh Bình vội vàng kéo bà xã lại. Đi đi đi chúng mình ăn cơm đi ăn cơm đi. Em muốn ăn gì? Anh đây bao tất. Sở tịch không thèm đáp. Cười nhìn hắn trong chốc lát. Nói, ừm, anh biết nấu cơm không? Trịnh Bình về nhà lôi chảo lôi song loảng xả loảng soảng sắn tay vào bếp, không cần ai giúp đỡ. Đầu bếp nhìn xem ông chủ cắm đầu đánh trứng, không nhìn được muốn xông vào giúp. Nào ngỡ phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh ủe oải thằng bỏ mỡ nào mời ông đến ăn cơm. Anh hay đầu bếp nhà anh, đầu bếp giật nảy một cái. Quay đầu nhìn, ngồi trên sofa phòng ăn là một người đẹp, người đẹp nỏ vắt chân đọc sách. Một tay đỡ chán một tay vân vê trang giấy, hàng mi dài khẽ chớp, khóe mắt liếc nhìn người. Trịnh Bình lập tức nghiêm túc phê bình ông đầu bếp, làm cái gì vậy cha, đã bảo hôm nay mọi người nghỉ phép về nhà đi cơ mà. Mau đi mau đi, đầu bếp cong đuôi chảy mất dép. Sở tịch cười thầm trong bụng, chỉ nghe trong bếp liên tiếp truyền ra tiếng song nổi thúng mủng len ken lúc bú. Một lúc sau đột nhiên rội tới tiếng dầu bán ẩm ý, tiếp theo là tiếng Trịnh Bình kêu thảm, quá. Sở tịch tỉnh queo lật một trang sách, gì nữa đây? Chịnh Bình tội nghiệp mách, ông đây hổng biết chiên thịt. Sở tịch lạnh lùng nói, anh đúng là cục mịch, đến rau cũng không biết xào, định để tôi về sau mỗi ngày đều xào rau cho anh ăn chắc. Chịnh Bình đứng tại chỗ trào cờ 10 phút, trong lòng thầm niệm mỗi ngày a mỗi ngày, mỗi ngày về sau. Đang trong cơn hạnh phúc lâng lâng, sở tịch đi tới đứng sau lưng hắn, vươn tay qua nhẹ nhàng đặt lên tay hắn. Không được dơ nổi cao như vậy. Bọn họ cách nhau gần như vậy. Khi sở tí nói chuyện hô hấp nhẹ nhẹ phả vào gái trịnh bình. Mang theo hơi thở nóng rực phẳng phất. Trịnh bình đột ngột trở tay đặt lên tay y. Thấp giọng hỏi. Em biết nấu cơm? Biết chứ? Sao biết vậy? Hồi trước đi du học nước ngoài. Một thân một mình. Cái gì cũng phải tự làm hết. Chẳng nhẹ còn có người chạy theo hầu. Sở tí trình bếp điện cảm ứng lên mức nhiệt cao. Thuần thục xào mì hải sản, hồi mới đầu thấy khổ muốn chết, một mình lang thang bên ngoài, cái gì cũng không biết làm, ngẩn lên chẳng có nổi một người thân. Có lúc bụng đói cũng không ăn, đói tới đói lui rồi cũng hết, dần dần đến giờ cơm lại không muốn ăn nữa, thường xuyên đau dạ dày. Giờ nhớ lại lúc đó, cảm nhận sâu sắc nhất chính là một chữ, đói. Y quay đầu cười với chị Bình, sau này khỏe re rồi, tự mình biết làm. Cả khi về Hong Kong gặp Kha Dĩ Thăng, nếu không có ông ta đời tôi đã dẹ sang hướng khác rồi. Y tắt bếp đi lấy đĩa, bỗng nhiên bị Trịnh Bình nắm thật chặt tay. Người kia thật lâu không nói gì, mãi sau mới nghẹn ngào, dám mà lúc đó có anh. Có anh ở đó càng thảm. Vì sao? Sở tịch thở dài, bình tĩnh rút tay về, quay người cầm lấy chiếc đĩa ăn tám cạnh kiểu đức, vì anh là đồ không bao giờ để ý đến tâm trạng người khác. Hồi đó tôi không quyền không thế không kinh nghiệm, trừ cái mặt với cái đầu ra thì chẳng có gì, gặp anh còn khổ hơn, biết đâu bị hành cho tơi tả. Chị Bình Phút chốc thấy thật xót xa, hán im lặng theo đuôi sở tịch, xem y dọn bàn ăn, đứng dậy lấy dao dĩa, lấy nước ấm thông thả rửa tay. Đến khi thấy sở tịch ngồi trước bàn ăn, nhịn không được bèn hỏi, em biết kha dĩ thăng vì sao giúp em không, lời vừa nói ra đã thấy không nên, vội vàng thu lại. Anh không có ý đó, tôi biết ý anh là gì, sở tịch lạnh lùng đáp, rất nhiều người đã hỏi tôi câu đó. Loảng xoảng một tiếng dao dĩa trên tay sở tịch rơi hết xuống sàn, trịnh bình đột nhiên đứng dậy tóm lấy mu bàn tay y, lực mạnh đến nỗi sở tịch nhíu nhíu mày. Nhưng y không hề biểu lộ ra cảm xúc khó chịu, y điềm nhiên hỏi, sao nào? Anh không phải muốn hỏi em cái đó, anh không có ý đó, cái mà anh muốn nói không phải giống như bọn họ. Không sao, tôi không quan tâm, sở tịch khẽ bật cười, bọn họ hỏi xong đều ngọm rồi. Phòng ăn tĩnh lặng hồi lâu, sở tịch nhẹ nhàng ráy ra khỏi trịnh bình, đứng lên đi lấy bộ dao dĩa mới, gắp mấy sợi mì lên ăn. Y thậm chí không thèm nhìn sắc mặt trịnh bình, túc tắc ăn được lưng bát mì, xuyên mấy khoanh mực ăn, uống nước tráng miệng, coi như xong một bữa ăn. Trịnh bình không buồn đụng đúa ngồi một bên lặng lẽ hút thuốc, bỗng dưng ấn mạnh tàn thuốc. Ngẩn đầu nhìn y từng câu từng chữ nói, nếu lần sau có đứa nào hỏi em thế, anh giết nó cho em, nhé. Sở tịch ngưng lại, rồi cười, ánh mắt khinh thường, nhẹ nhàng hỏi lại, thế nói làm gì, anh giúp tôi giết luôn Kha Dĩ Thăng được chứ? Chịnh Bình bỗng chốc xứng sờ không nói nổi. Hắn thực sự ngứa mắt với Kha Dĩ Thăng, nhưng chưa từng có ý nghĩ trừ khử lão đại kha ra. Kha Dĩ Thăng là người thế nào? Năm đó nổi danh quân hỏa thế gia ngang hàng Sở gia, Sở gia suy tàn, nó vẫn tồn tại. Kha gia độc quyền thị trường súng đạn Đông Nam Á nhiều năm như vậy chưa hề suy yếu, chính ta đều tự mình thao túng, trước nay không ai khiêu chiến được với uy danh của Kha gia trên thị trường này. Sở Tịch có lẽ cũng ý thức được những lời này hơi quá, trầm mặc một chút rồi thở dài, bóp trán, tôi nói đủ thôi, áp lực lớn quá. Dạo gần đây ngủ không ngon. Tinh thần không tỉnh táo, y hất hất cằm với chị Bình, sườn mặt gầy nhom nhợt nhạt, màu da gần như trong suốt, mạch máu xanh nhạt trên cằm có thể nhìn rõ, anh có ăn không thì bảo, không ăn tôi dọn. Chị Bình cuống quyết đứng lên, anh dọn, anh dọn, kết quả hắn vừa chồng mấy cái bát lên nhau thì lỡ tay làm rơi, cúi xuống nhạt thì cắt vào tay, đứt một vết lớn, hít một hơi, đoạn ngồi chơ ra đấy, sở tịch nửa quỳ trên đất kéo tay hắn. Tiện tay rút hai tờ giấy ăn bịt miệng vết thương, lầu bầu trách cứ, đúng là vụn về, nhìn là biết không được tích sự gì. Trịnh Bình từ cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ mó vào việc nhà, trước giờ cảm thấy đàn ông không làm việc nhà cóc ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Giờ phút này lại hận không có cái lỗ chui tọt vào, anh, anh học, anh học mà, thôi dẹp, anh học làm gì, trịnh Bình thế thốt, anh học để chăm sóc em. Sở tịch nửa cười nửa không liếc xéo hắn, nhà tôi thiếu anh một chân bảo mẫu chắc. Y đứng dậy đi tìm hộp thuốc, chỉnh bình đần thối tại chỗ không biết làm gì, tay chân luống cuống quê một cục ở đó, lúng ta lúng túng theo đuôi sở tịch vào phòng ngủ. Hộp thuốc đặt ở ngăn dưới tủ rượu, sở tịch giúp hắn băng miệng vết thương, xong rồi, hai ngày đừng đụng vào nước. Chỉnh bình ngồi trên giường ngẩn đầu nhìn Y, phút chốc trong lòng mơ hồ cảm thấy như cả đời người. Hắn kéo Sở Tịch, nhìn thẳng vào mắt nói, "Về sau anh nhất định, nhất định đối xử với em thật tốt thật tốt." Sở Tịch bình thản đáp lời, "Cóc tin." Trịnh Bình nóng ruột đứng lên, vừa định phân trần gì đó, Sở Tịch ngăn hắn lại, "Thôi thôi đừng làm trò hề nữa, anh đích tốt với tôi khác có người khác tốt. Đồng xa nhà tôi để đó cho đẹp sao? Oai, anh nói thật, em đừng lấy Đồng xa mà. Chẳng nhẹ tôi lấy anh." Lời vừa thốt ra Sở Tịch liền đứng hình. Trịnh Bình cũng đứng trồng cây thật lâu Tiếp theo giật nảy mình phản ứng Hùng hồn tuyên bố em dám gả thì anh dám lấy Lưu triệt từ sớm tinh mơ đã bị Trịnh Bình liên hoàn con dựng dậy khỏi giường Phóng xe như bay đến biệt viện nhỏ Trịnh ra Xe vừa dừng đã thấy Trịnh Bình đứng ở cửa lớn chờ Nhìn thấy mặt một cái là cấp tốc lôi vào nói Đi, có việc gấp cần bàn với cu Gì thế gì thế Tôi đêm ở hôm qua mới qua được một em nhá Dường còn chưa kịp ấm nhá. Kha dĩ thăng gọi điện tới. Chịnh Bình đi lên cầu thang cổng lớn. Tay sai lặng lặng mở cửa cho họ. Nói mời tôi ngày mai qua ngồi một lát. Còn có mấy việc làm ăn cần bàn. Cậu bảo tôi nên mang sở tịch đi cùng không? Lưu triệt bùng một tiếng không xong rồi. Cậu sở đâu? Vừa đúng lúc bọn họ đi qua cửa phòng ngủ. Chịnh Bình nhỏ giọng nháy mắt phía về cánh cửa. Bé mồm thôi, đang ngủ. Lưu triệt quay người định chuồn. Bị Trịnh Bình ngô cổ vào phòng sách. Quay lại quay lại. Đang bàn chuyện trọng đại cơ mà. Lưu Triệt khóc không ra nước mắt. Anh còn cái gì trọng đại. Hơn nửa năm việc trọng đại của anh là đổi bắt cậu sở. Chuyện khác anh đâu thèm quan tâm. Lãi làm ăn nửa cuối năm còn khó giữ. Anh còn định làm ra việc trọng đại nào nữa. Ở dề chắc. Trịnh Bình cười hô hố. Hay đấy hay đấy. Người nằm trong tay là được. Ở dề cũng chơi. Cơ mà tôi nói cậu nghe. Đêm qua tôi nghĩ ngợi lâu ơi là lâu, có những việc hiểu được thật sâu sắc. Trên chiếc bàn sát bách phòng đọc còn có một máy pha cà phê nhỏ, chỉnh bình đổ cốc sữa vào khuấy, khói bốc nghi ngút, giọng nói của hắn lẫn trong hơi nước. Làm tí la tay, la tay đi, anh hiểu sâu cái gì nào? Là vì sao đàn ông sau khi kết hôn không đời nào để cho thằng khác mơ tưởng bà xã của mình, kể cả trước khi kết hôn cũng không được. Trịnh Bình trà trà lên cái ly đầy bọt sữa, lấy thìa khuấy cốc cà phê, tính toán nỡ cụ chính là như thế. Càng nghĩ trong lòng càng tức tối, càng nghĩ càng thấy thù này không báo không làm người. Dám sờ vào vợ ông, chán sống rồi phỏng. Cho dù hồi xưa hồi sửa mơ đến cũng không được, không diệt cỏ tận gốc gió xuân tới lại mọc. Lưu triệt sững sờ nhìn hắn, thậm chí cái ly nóng giấy bị nhét vào tay cũng không có cảm giác. Anh, anh không định. Anh muốn thủ tiêu kha dĩ thăng. Chịnh Bình nhấp ngụm cà phê, gật gật đầu nói. Ừ, tóm ngọn luôn thị trường Hong Kong này. Ừ, anh điên à? Tôi không điên. Chịnh Bình đáp, chẳng qua sán tiện nói chuyện yêu đương. Và xã nhà tôi xem khan dĩ thăng là cái gai trong mắt. Truy cập trang web chuyệnaudio.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 39 phòng vệ của khan dĩ thăng không thể nói là nghiêm mật nhất. Đứng đầu phải là cậu cả nhà sở ra Bảo vệ kha gia tính ra chỉ nhiều bằng một nửa thế gia thông thường Dù sao hệ thống cũng lạc hậu Hoạt động không theo kịp thời Gia tàu lâu đời tự trung đều gặp phải những vấn đề kiểu kiểu như thế Ám sát so với cạnh tranh rõ ràng ít mạo hiểm hơn Mấu chốt là làm sao dụ được kha dĩ thăng gia Chỉnh Bình gấp lại văn kiện Dựa vào lưng ghế xoa bóp chán Nghe nói cha già kia thủ đoạn có thừa Bình thường không tùy tiện ra khỏi nhà đi tới nơi nguy hiểm, có phải không? Lưu trịt gật gật đầu, ra ngoài đều có một huyện người đi theo, có khi gọi Kim Thạch ra tay thử xem. Kim Thạch đang ngồi bên cạnh, nghe thế lập tức quay đầu làm bộ thưởng thức cây cối bên ngoài. Chỉ bình hai ngày nay đều tất bật nghiên cứu sự tình kha ra. Kha dĩ thăng kẻ này, vừa có giả tâm, thực lực, kiềm chế cùng bình tĩnh. Hắn có thể căn thời gian thích đáng để đưa ra một khoản đầu tư thích đáng, nắm được thời điểm lợi nhận lớn nhất để đánh bắt một mẻ bội thu. Gừng càng già càng cay, sở tịch theo Kha Dĩ Thăng học hỏi từng ấy năm cũng chỉ học được lớp ngoài, huống chi là dân ngoại đạo như trịnh bình, cường long không áp được rắn nhà, sở tịch chính là rắn độc, Kha Dĩ Thăng lại là con rồng đầu sỏ. Muốn giải quyết người này từ chính diện phải chăng chỉ là nói suông Khi Trịnh Bình quay về phòng ngủ sở tịch đã tỉnh rồi, một chiếc áo ti sớt trắng giản dị, quần bò lam nhạt, thắt lưng hững hờ, vừa tắm xong đứng trước gương lau tóc. Tuy rằng cách hình dung này không phù hợp lắm với một chàng trai trẻ, nhưng giọt nước lăn xuống sườn mặt, thật sự có cảm giác ánh lên sắc trắng ngần. Trịnh Bình đi tới sau lưng y, một tay nhẹ nhàng đặt lên vòng eo, một tay cầm lấy khăn bông vút lên tóc y, cảm thấy thế nào? Cười xấu xa hỏi một câu. Sắc mặt sở tịch lại không chút thay đổi vẫn lạnh như tiền, coi như bị chó cắn một nhát. Chịnh Bình đen mặt một hồi. Chó cắn em đâu có sướng vậy. Anh so với chó mạnh hơn một chút. Sở tịch quay người cầm khăn đi mất. Bảnh mắt ra đã cùng lưu triệt bàn bạc cái gì. Lại mưu sát đồng xa tiếp à. Chịnh Bình cười ha hả không đáp. Lúc này di động sở tịch từ bên ngoài kêu sập trời. Sở tịch nhanh chân ra ngoài tiếp điện thoại. Giọng nói chẳng biết vì sao nhỏ đi vài phần. Chịnh Bình nổi máu nghe trộm, bám vào bờ tường nghe nửa ngày, láng máng nghe được sở tịch nói được rồi. Tôi với anh ta đến, sau đó nói thêm vài phút rồi dập máy. Ai đó? Chịnh Bình ló đầu ra đáng thương hỏi. Sở tịch đầu không ngoảnh lại, kha dĩ thăng. Chịnh Bình lập tức dãy nảy, hắn muốn làm cái gì? Tìm tôi ăn cơm, gọi anh cùng đến. Sở tịch chỉnh trăng một chút rồi đi ra cửa. Sắc mặt y không hề có chút biến đổi, lại nói trưa nay ra quán cơm dưới lầu ăn tỉnh rụi. Chị Bình tóm lấy tay y hỏi, chúng ta không đi được không? Lão già đó có ý gì, mời hai chúng ta ăn cơm? Dáng vẻ sở tịch cực kỳ khó chịu, anh hỏi cái này làm gì? Hắn dù sao trên danh nghĩa cũng là bề trên của tôi, anh muốn cùng tôi làm thế nào qua mắt hắn? Gọi là bái kiến cha mẹ, chị Bình cái đầu anh làm từ bánh bao à? Bái kiến cha mẹ cũng không thèm bái cái loại cha mẹ này nhá. Chịnh Bình trong bụng oán thầm tổ tông 18 đời nhà Kha Dĩ Thăng. Sau đó không tình không nguyện theo sở tịch xuống lầu lên xe. Kha Dĩ Thăng mời bọn họ ăn tại một phòng riêng của khách sạn nhà mình. Bước vào là một hàng vệ sĩ Tây Trang đứng đón. Lễ tân tiếp khách xinh đẹp cung kính dẫn hai người họ lên lầu. Dừng bước trước một cánh cửa gỗ xoan đào. Làm động tác mời. Kha Tiên Sinh đang ở trong chờ hai vị. Mời sở thiếu ra và trịnh tiên sinh vào. Sở tịch vươn tay đẩy cửa. Đột nhiên liếc cô ta một cái. Nhẹ nhàng hỏi. Cô mới tới à? Cô gái lễ tân tươi cười. Cảm ơn cậu sở quan tâm. Tôi là A Thấm. Sở tịch gật gật đầu. Vâng qua một câu. Tên hay đấy. Sau đó đi vào cửa. Trịnh Bình mới đặt chân vào cửa liền có cảm giác. Thật lộn sột. Thật trứng mắt. Hắn đi được hai bước liền nhìn chăm chăm. Chỉ thấy xung quanh toàn là thảm dệt hoa văn đỏ, trong cùng có một cái bệ con, bên trên đặt một bộ dương cầm. Tất cả đồ trưng bày ở đây đều tràn ngập sắc vàng rực rỡ. Đến tay bỉnh ghế ngồi cũng tinh tế chạm trổ rồng bay phượng múa, từng đợt hơi nóng phả ra sửa ấm người như bay trên mây trên gió. Chị Bình sinh trưởng ở Đại Lục, gia đình quý tổ mới lên như hắn cùng phú quý thế gia ở Hong Kong có sự khác biệt lớn. Môi trường của hắn là có tiền có quyền nhưng không hẳn biết hưởng thụ, sinh hoạt thường ngày hậu đại thoải mái là được, cuộc sống quan trọng là công việc. Người như Kha Dĩ Thăng là nhờ phú quý tích lũy mấy đời mà có, hưởng thụ cũng có phong cách riêng của mình, bản thân không hề thấy như vậy là hoang đằng phí phạm. Chỉnh Bình Thủ cũ hận mới, nhìn người ta thế nào cũng không vừa mắt, kéo ghế xoèn xoẹt đặt mông xuống, hỏi, Kha Tiên sinh rảnh ớm, ăn bữa cơm cũng gọi sở tịch nhà tôi đến bầu bạc. Kha dĩ thăng ngồi ở phía khác của bàn tròn, nét cười rộng lượng hỏi vặn có vấn đề sao? Sở tịch là con cháu nhà tôi, tôi mời nó đến ăn bữa cơm cũng không được. Sở tịch bắt chân ngồi một bên xem thực đơn, mi mắt như họa, nét mặt lạnh lùng, tiện tay đóng thực đơn đưa cho người phục vụ, đầu không ngẩng lên, cho chút súp, loại ngọt, ít đường thôi. Nhân viên phục vụ gật đầu đáp vâng một tiếng, yên lặng lui đi, chỉ bình cười lạnh. Ngồi vắt chân chữ ngũ dung dung đùi Sao tôi lại chẳng biết sở tĩ Cùng lão ngài có quan hệ bà con vậy Theo tôi biết thì sở ra Mấy đời đâu có thông ra gì với họ kha Sở tĩ từ lúc nào Thành con cháu nhà lão ngài vậy Đây là bí mật huyết thống Trong nhà không tiện cho người biết Hay ngài tự sướng tự thưởng Tôi là tôi rất muốn hỏi cho ra nhẹ Lão ngài giải thích dùng coi Kha dị thăng mặt sám như bàn là Ngài trịnh tôi có lòng có dạ Mời bạn bè đến dùng bữa Cậu lấy tư cách gì hô to gọi nhỏ với tôi. Chịnh bình đầu gấu Bắc Kinh, lưu manh có hạ, bắt được lỗi như vớ được cọc, vừa rồi nói là con cháu giờ lại thành bạn bè rồi. Có khi hôm nào lại nhảy từ con cháu lên tình nhân thì chết dở. Kha dĩ thăng bị nói trúng tim đen, lập tức trên mặt biến sắc. Hắn ngại sở tịch là người có tên có tuổi lại còn là cháu trai trên danh nghĩa của mình nên không dám đụng tay, nhưng trong tâm hắn muốn sở tịch đến phát điên rồi. Lúc này bị chỉnh bình vạch áo cho sở tịch xem lưng Sao mà không rãy nảy lên Kha dĩ thăng đập bàn Ngài chỉnh Cậu hơi quá rồi Tôi làm gì mà quá Đây vẫn là đất của tôi đấy Đây con mẹ nó còn là người của tôi đấy Xúc của sở tịch mới được bày ra Bàn vừa rung Xúc sánh ra vài giọt Sở tịch vẻ mặt bình thản không thèm xem Cầm thịa cúi đầu ăn xúc Mi mắt không buồn động Kha dĩ thăng giận tới cứng người Chỉ vào trịnh bình sáng giọng nói với sở tịch, hắn nói thế này là sao? Sở tịch ăn xong thìa suốt cuối cùng, buông thìa xuống, cầm lấy khăn ăn lau miệng, vừa lấy nước chanh rửa tay vừa thản nhiên đáp, là như anh ta nói chứ sao? Kha dĩ thăng nhảy dựng lên, con về đây, nói rõ ràng cho ta. Sở tịch đang tính chuồn, nghe vậy liền dừng bước, thở dài hỏi, lại gì nữa đây? Kha dĩ thăng xảy bước đến trước mặt y chỉ vào trịnh bình hỏi. Con Hà quyết tâm đi theo thằng danh này. Sở tịch nghĩ ngợi hồi lâu, nhún nhún vai, dù tôi muốn nói không, nhưng sự thật đúng như ngài thấy. Chỉnh Bình ung dung châm lửa hút thuốc, cả lơ phất phơ hóng kha dĩ thăng và sở tịch cái cọ. Nghe được câu này không nhịn được cười ha ha ba tiếng, đứng dậy kéo sở tịch lại, sung sướng bỏ lại một câu, chúng ta đi. Xe lăn bánh trên đường, sở tịch hơi trao mày một tay đỡ chán nhắm mắt nghỉ ngơi. Trịnh Bình dai dẳng kéo tay y, cả đường đi không nói chuyện. Đến khi sắp vào địa phận sở ra hắn mới mở miệng hỏi nhỏ, em định đắc tội kha ra sao? Sở tịch vua tay gạt hắn ra, đừng nói, tránh xa người ta ra, đang chóng mặt. Trịnh Bình cố tình không buông, còn dí sát vào hỏi, sở tịch, em nguyện ý. Nguyện ý vì anh mà làm mất lòng kha dễ thăng sao? Sở tịch tức tối quảng cho một câu, lắm mồm. Trịnh Bình hà lòng hà Dạ ôm lấy y, hồi lâu lại thở dài, sở tịch, anh cực kỳ yêu em. Xe lặng lẽ dừng trước cổng sở ra, sở tịch xuống xe, trịnh Bình nhịn không được thò đầu ra cửa xe, tối anh đến thăm em được không? Không được, sở tịch lạnh tanh nói, tối tôi còn phải đến kha gia một chuyến. Vì sao? Vì tôi không thể trở mặt với kha gia, ít nhất không phải bây giờ. Sở tịch thở dài. Trên mặt có vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi Chịnh Bình vươn tay vút ve mặt y Hai người im lặng nhìn nhau trong chốc lát Chịnh Bình đột nhiên nói Anh phải giết hắn Ai Chịnh Bình không đáp Sở tỉnh từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra đáp án Nhưng y không nói gì Y vừa như không biết Trên mặt cũng không có cảm xúc Càng không tỏ vẻ đặc biệt thích thú hay lo lắng gì Y chỉ lùi đi nửa bước Ra chiều mệt mỏi phất phất tay Anh đi đi Mai gặp, chỉnh bình ngợt đầu, vừa quay người mở cửa xe, sở tịch bỗng nhiên gọi giật lại, chỉnh bình, đợi đã, chỉnh bình quay đầu lại, sở tịch như thể có chút chờ mong thấp giọng hỏi, anh, yêu tôi không, trong phút chốc một thứ cảm xúc làm người bối rối mà vui sướng khôn tả quét qua người chỉnh bình, hắn cứng họng, một lúc sau mới nói chuyện được, đương, đương nhiên, anh đương nhiên yêu rồi, yêu lắm không, yêu cực kỳ. Sở tịch khe khẽ cười, không có gì, anh về đi. Xe đi rất xa, sở tịch vẫn đứng bất động tại chỗ. Khói bụi trên đường dần dần tán đi, mùi hương của trịnh bình còn lưu lại từng chút từng chút tiêu tan theo gió. Sở tịch nhìn xuống bàn tay mình, hơi ấm vừa tiếp xúc qua còn vương vấn thật lâu chưa mất, như thể đã ngấm sâu vào da thịt. Y chậm rãi nở nụ cười. Chỉ cần anh càng yêu tôi càng tốt. Kim Thạch đứng đằng sau sở tịch, Nhìn không được rét lạnh dọc sống lưng hắn hầu như chẳng bao giờ e sợ người khác đến mức dùng mình lúc sau lập tức kiềm chế lại thấp giọng hỏi cậu sở Tối nay cần tôi đi cùng không C cần vậy tôi làm gì Chị Bình trầm mặc hồi lâu chậm rãi giải, giải thích anh dùng súng chế vào kha dị thăng nếu có biến không cần quan tâm đến an toàn của tôi lập tức hắn là con cáo già sự việc không sắp xếp trăm tôi không yên tâm. Kim Thạch gật gật đầu, vâng, hắn nhìn theo bóng dáng sở tịch, sở tịch vẫn nhìn theo hướng xe chỉnh bình rời đi, thật lâu cũng không rời mắt. Kim Thạch không hiểu y đang nghĩ cái gì, con người trẻ tuổi đang ngồi trên đỉnh cao này, công tử hắc đạo vô cùng cao quý mà vô cùng lãnh đạm, y rốt cuộc đối với ai là thật tâm, y tin tưởng vào ai, y liệu, liệu có khả năng đối xử khác với một ai đó, có lẽ tâm của y làm từ sắt đá. Không có tình cảm, cũng không có hơi ấm, có khả năng dập tắt ngay cả ngọn lửa nóng nhất. 9 giờ tối, một tin động trời truyền đến trịnh ra sở tịnh một thân một mình đến gặp Kha Dĩ Thăng. Kết quả không thành công, hiện giờ bị nhút trong kha ra. Trịnh Bình bật dậy, cậu nói sao? Lưu triệt đáp, anh xem tờ fax này. Kha Dĩ Thăng nói rất rõ, đòi anh đến nói chuyện. Hắn định lấy tư cách trưởng bối cùng anh và sở tịch đảm đạo. Thực ra hắn đã bắt giam sở tịch chờ anh đến trao đổi. Anh định làm thế nào? Chị Bình giật lấy tờ fax liếc qua một lượt. Đoạn ném đi. Nói. Tôi đi. Lưu triệt cuống cuồng giữ hắn. Anh điên à? Không điên. Chị Bình nghiến răng nghiến lợi nói. Sắc mặt gần như méo mó. Mẹ kiếp tối nay tôi phải đem người đi xử lão. Kể mẹ ngày mai chính phủ ra văn kiện đàn áp thị trường buôn lậu súng. Thằng bỏ mẹ đó bước ông đến đường này. Không giết được nó thì ông với nó cùng họ. Truy cập trang web, chuyệnaudio.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. chương 40 khi Trịnh Bình đặt chân đến vịnh nước cạn, Kha Dĩ Thăng cho một chiếc thuyền nhỏ đưa hắn lên du thuyền. Trên bong thuyền bày một chiếc bàn tròn cực lớn, sở tịch mặt không biểu tình ngồi một phía, đằng sau là cô phục vụ tên A thấm ngày hôm nọ. Ngay cả bộ sườn sám vẫn y như thế, đương cầm súng chế vào đầu sở tịch. Kha dĩ thăng ngồi ở một phía khác, vẻ mặt giận dữ. Chịnh Bình đơn độc tiến về phía trước, đứng cách bọn họ vài bước chân lớn giọng hỏi, ông muốn làm gì? Kha dị thăng đập bàn, mày biết tao muốn gì mà? Chịnh Bình, mày không phải người ở đây, đến đây dương oai tác quái nỗi gì? Chịnh Bình điềm tĩnh đáp, tôi tới tìm bà xã nhà thôi, mắc mớ gì đến ông? Hắn bước về phía sở tịch hai bước, A thấm lập tức khoát tay lên vai sở tịch. Dơ súng về phía trước thì y đừng lại đây, nếu không tôi nổ súng. Chị Bình mắt điếc tai ngơ đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi sở tịch, em vẫn khỏe chứ? Sở tịch nhìn chằm chằm hắn đang từng bước từng bước đến gần, đáy mắt không hiểu sao có một tia cảm xúc nào đó, qua hồi lâu mới phun ra một chữ, khỏe. Chị Bình đã tới trước mặt y, dơ tay ra trước oai.